Chương xáo. Chưa đó, tôi khòe với vợ châu. Ê, nhóc. Tao thấy mặt chị hai của mày rồi. Chị hai chỉ đẹp không anh? Y như là tiên á. Nói xạo đi. Thiệt mà, còn hơn tiên nữa. Nhỏ châu trẻ môi. Người ta mà đẹp hơn tiên à. Chứ sao, con nhỏ này không những đẹp mà còn hiền nữa đó. Hồi trưa, ta tông nó một cái rầm. Chiếc xe nát bấy luôn, còn người nó thì máu me tùm lâm, vậy mà nó không hề trách tao một câu, nó còn cười với tao nữa đó. Nhỏ châu đúng là đồ nhát gan, nó chẳng thèm để ý đến khía cạnh trữ tình trong câu chuyện của tôi. vừa nghe tới máu, nó đã đưa tay bẩm mặt. Êu ơi, ghê quá! Tôi cười, ghê gì mà ghê! Nhỏ châu vẫn không buông tay xuống. Rồi anh hai có đưa chị đi bệnh viện không? cần có gì đi bệnh viện chứ? tôi nhún vai. nhà nó thuốc men cả khối, còn nhiều hơn bệnh viện nữa kìa. anh hai lại dốc tổ rồi. nhỏ châu lắc lắc mái tóc, nó làm tôi tự ái quá chừng. tao mà thèm nó dốc cái mày hả? tôi hừ mũi. mày biết tiệm thuốc tây hồng phát ở kế nhà phố ghé không? biết. mà sao anh hai? nhà nó đó. eo ơi. nhỏ châu lại kêu lên. eo eo eo cái gì? gì mà eo ơi? Nhỏ Chu thề lưỡi, cha kiếm vào quá trừng luôn anh hai. Thì vào chứ sao, và bắn thuốc tây mà. Nhỏ Chu rụt cổ, nhưng mà nhà mình thì nghèo. Cái con nhỏ này á, nó là con đích không hiểu sao lại lắm điều quá trừng luôn. Tự dưng nó phang một câu khiến tôi cục hứng. Tôi đang hí hửng khoe với nó về mối duyên kỳ ngộ giữa tôi với Cẩm Phù và tính quảng cáo tiếp về Tính tình dịu dàng có một công hai của chị hai nó, bỗng nhiên nó lôi chuyện giàu nghèo ra, khiến tôi bất ngờ sụi lên Thấy mặt tôi xịu xuống, nhà châu có vẻ ái nái, nó dớt dắt. Anh hai, mình nghèo vật chất thiệt, nhưng mà mình giàu tình cảm mà. Tôi biết vợ châu cố gỡ gạt lại câu nói khi nãy, để so dịu nỗi buồn vừa nhú lên trong lòng tôi. Nhưng cái lối lập luận của nó càng khiến tôi nổi dóa. Tình cảm cái khỉ mốc, nghèo thì nói đại là nghèo cho rồi đi, còn phải đặt vào tình cảm. Trước cái mặt hầm hầm của tôi, nhỏ châu không dám nói tới nói lui về chuyện giàu nghèo nữa. Rồi sợ tôi phát khùng lên, cốc nó u đầu. Từ lúc tôi đang bần thần nghỉ ngồi, nó lèn lén chuột mất. Nhỏ châu bỏ đi để tôi ngồi thấn thờ một bình suốt buổi chiều hôm đó. Tiệm Tuốt Tây Hồng phát cùng với tiệm vàng Kim Long và tiệm giải Quang Hưng là ba đại phú gia tại thị trấn tôi ở. Nhà nào nhà nấy bốn năm tầng lầu cao ngất, ngó lên buôn gãy cổ. Người dân trong thị trấn mỗi khi nói đến sự giàu có, bao giờ cũng đem dí với ba nhà này. Hồi trưa lúc ủi phải cấm phô, Sự gặp gỡ bất ngờ với người đẹp trong mộng khiến hồn dí tôi bay tuốt lên mây. Lúc đó mặt đờ ra tôi chẳng còn đầu óc đâu để thắc mắc việc cấm phô là con nhà bình dân hay là con nhà quý tộc. Bây giờ nghe con nhỏ châu nhắc khéo tôi mới sực nhớ ra thân phận bé mọn của mình. Con gái hiệu thuốc hồng phát thuộc hạng công nương cành vàng lá ngọc. Có lý đâu để ý đến thằng con nhà buôn đồ đồng nát là tôi. Chữ đồng tử ngày xưa so dĩ dớ được công chúa Tiên Dung là nhờ nàng buồn tình ra bờ sông quê nhàn đứng tắm. Còn công chúa Cẩm Phô ngày nay còn nằm tắm táp trong bồn tráng men. Dù tôi có lặng lội ra bờ sông dùi mình suốt đời trong các ước cũng đừng hồng gặp hên như họ chữ. Tôi nhớ lại hồi trưa Lúc cẩm phô chào về, ta không thèm mời tôi vô nhà uống ly một miếng nước. Nó bỏ mặc tôi lủi thủi ra về giữa trời nắng chang chang. Đích thị, nó ý mình là công chúa khinh thường những kẻ thư sinh áo giải như tôi. và như vậy, chịu nó binh giật tôi từ trước đến giờ chắc chẳng xuất phát từ động cơ xôi xa thầm kín nào. Đó chẳng qua chỉ là lòng thương hại của người giàu đối với người nghèo. Chắc nó thấy tôi bốn mùa quần thừa áo giá, mặt mày lại ngơ ngơ ngáo ngáo trông giống con cụ lần núi, nên nó đem lòng tội nghiệp đó thôi. Tôi tông nó móp xe, nó không thèm bắt đền, không phải vì nó ưa thích gì cái bản mặt đần độn của tôi, mà nó thừa biết ngữ như tôi. Có bắt đền, cũng chẳng đào đâu ra bạc cắt để nộp cho nó. Vậy mà trước tới giờ tôi cứ tưởng bởi, Thấy nó bịt miệng con nhỏ miệng móm, tôi hí hưởng tưởng mình là phò mã. Tôi rồi phồng ngay cho nó chức chị hai của nhỏ châu. Mai đó mà nó không biết. Nếu biết, dù hiền đến đâu, nó cũng sẽ chửi tôi tắt bếp. Nhớ lại những lời ba hoa dung dích trước đây. Thốt nhiên, tôi bỗng rùng mình Càng nghĩ ngợi, tôi càng ủ ê. Cây mộng mơ vừa một trong hồn tôi mới vừa le que ba chiếc lá còn chưa kịp trổ qua, đã vội vàng tàn lụi. Thật chả bù dơi dẫn canh hoa đang lung linh khoe sắc trong vườn chúng nòm mới tươi tắn làm sao, thật chẳng giống tí ti nào với ông chủ của chúng. Lúc này đang ngồi thư người trong bóng chiều chập choạng mặt mày ngẩn ngơ, cứ dư kẻ mất hồn. Trong lúc tôi đang mãi mê gặm nhấm nỗi buồn của mình như con mọt đang say sưa gặm từng thớ gỗ, bỗng có tiếng chân vang lên lạo xạo sau lưng. Lại là con nhỏ Châu. Tôi giữa bụng và bất giác cảm thấy khó chịu. Nhỏ Châu là một đứa em gái cực kỳ dễ thương, dễ thương nhất là nó rất thương tôi, nhưng lúc này tôi chẳng muốn thấy mặt nó một chút xíu nào cả. Tôi đã trót khoe khoang với nó quá nhiều về tình cảm của cấm phu đối với tôi. Bây giờ thì tôi rất gượng khi phải trò chuyện với nó. Vậy mà đâu chẳng biết điều, cứ mò ra định làm khổ tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi phát cùng và tôi gần cổ quát tướng. Đi đi! Đi cho khách chơi đi! Tiên chân phía sau liền im bặt. Lâu thật lâu tôi lại nổi điên Mày còn đứng đó sao? Tao cút đồ mày sói trắng bây giờ. Nghe tôi dọa, nhỏ châu không dám nấn ná nữa. Nó ngập ngừng bước lui về phía cổng rào. Tự dưng tôi thấy tội tội, tôi liền nghiêng đầu ghé mắt trông theo. Trời đất, trước mắt tôi không phải nhỏ châu, mà là con nhỏ Thảo hàng xóm. Nó đang cầm trên tay một trái ổi to tướng, chắc là nó định đem qua tặng tôi. Tôi hốt hoảng kêu. Thảo, Thảo nhỏ Thảo quay đầu lại, tay còn vịnh cánh cổng, tôi lật đật chạy tới và thấy cặp mắt nó đỏ que, tôi kéo tay nó, giọng chuột lỗi, vô đây chơi với anh đi. nhỏ Thảo sụt sịt, em em không có vô đâu, anh anh vừa đuổi em mà, anh xin lỗi mà, tôi phân trần, kỳ nãy đó anh đâu có biết đó là em, nhỏ Thảo giương đôi mắt mỏng nước, chưa Anh tưởng ai? Tôi gãy tay. À, anh tưởng đó là mấy đứa bạn quỷ quái của anh. Nhỏ Thảo thật ra, bạn anh mà anh dám đòi cốc sói tráng hả? Hết gãy tay, tôi lại gãy cổ. ông ông anh cốc tuốt hết. Đang nói, ánh mắt chật phạm, phải thấy ổi trên tay nhỏ Thảo, tôi liền nước nước bọt, để thêm. Bị anh cốc hoài à, đầu tôi nói trọc lóc, giống như thấy ổi kia kìa. Nghe tôi nhắc khéo, nhỏ thảo sực nhớ, liền chìa cái ổi ra. Tặng anh nè! Tôi cầm lấy tặng vật không chút khách sáo. Để mai anh hái hoa tặng em nghe. Nhỏ thảo phượng phiu, Em hái ổi là để tặng anh, chứ có phải để đổi lấy hoa đâu. Lời trách móc của nhỏ thảo khiến tôi cạnh lâm mất ba mươi giây. Tới giây thứ ba mươi mốt, tôi nghe răng cười giả lãng thì đây đâu phải là chuyện đổi chát gì đâu tại vì anh biết em thích hoa nên anh hái tặng lại em thôi mà nói xong không đợi nhỏ thảo đồng ý hay không tôi bước vào các lúi hoa hái cho nó một chùm to tướng đủ cả đồng tiền cẩm chướng và các loại hoa hồng do thảo có vẻ bất ngờ trước món quà hậu hỷ này trước đây mỗi lần nhỏ thảo sinh hoa tôi chỉ cắt cho nó một cành và tất nhiên không phải là cảnh đẹp nhất. Bữa nay tự nhiên thấy tôi rộng rãi khác thường nhỏ Thảo ôm hoa mà mắt sáng rực. Ủa, sao mày làm cái gì mà anh cho em nhiều hoa thế? Tôi phẩy tay. Thôi, em cứ cầm về cắm chơi đi. Hoa phải cắm nhiều mới đẹp chứ. Giọng của tôi rõ là giọng của một chàng trai hào hiệp. Nhỏ Thảo ôm bó hoa về, mà lòng vẫn không hiểu tại sao một kẻ keo kiệt kinh điên như tôi lại đột ngột trở nên hào phóng đến thế. Nó có biết đâu bữa nay tôi đang rầu thúi ruột. Tôi là con nhà buôn đồ phế liệu mà cho tơ tưởng đến tiểu thư con nhà quyền quý bị người ta kinh rẽ nên chui ra góc giường ngồi ngắm bóng chiều rơi. Bà nhỏ Thảo làm nghề mọc cũng một cánh bần hàng dưới nhà tôi. Thân chồng thấy nó lòng tôi bất giác nảy sinh một tình cảm gần gũi và tôi có tiếc chi một chùm hoa tặng nó. Đó là chưa kể từ trước đến giờ, nhã thảo luôn luôn thần phục tôi. Tôi bảo vì nó đàm nấy, không cãi lại nửa lời. Nhưng lúc ngứa ngái tay chân, hoặc bực bội trong lòng, tôi dở tới vuốt côn cốc nó vài cái cho đỡ buồn, nó cũng vậy biết khóc và ôm đầu chạy về nhà chứ chẳng hề mách lẻo với ai. Nghĩ lại, thiên nhã thảo Đúng là nhu mì thứ thiệt. Nó quý tôi và không hề coi thường tôi. Nó khác xa với cẩm phổ. Cẩm phổ không thèm mời tôi vô nhà. Nó sợ tôi làm bẩn sàn nhà nó. Phú ghẻ thì không biết mây đen đang gian ngang đầu tôi. Sáng hôm sau, vừa vô lớp, nó đã quýt cười chỏ vào hông tôi. Ê, chuẩn! Cẩm phổ hỏi thăm mày kia. Tôi làm thinh. Phú ghẻ lại nói tiếp. Nó hỏi tao là nhà mày ở đâu? tôi vẫn không nói cùng rằng thái độ lầm lì của tôi khiến phú kẻ ngạc nhiên nó nhìn tôi lòm lòm đó kẹt mày á đẹp trai nhất thế giới tôi nhăn mặt ta không có dở nghe phu kẻ chớm mắt bữa nay mày làm sao vậy không có làm sao hết tôi nhún vai ta không quan tâm đến cẩm phô thế thôi nhưng mà nó quan tâm đến mày tôi hừ mũi con nhỏ nó kinh người lắm Ai bảo với mày vậy? Cận gì ai bảo chứ? Tôi nhích mép. Nhà nó giàu, còn nhà tao nghèo, đương nhiên là nó coi thường tao rồi. Phu gẹ bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi, nó hạ giọng. Không có đâu, mày đừng có nghĩ quan cho nó. Tôi cay đắng. Hôm qua, nó đâu có thể mời tao vô nhà đâu. Trời đất ơi, làm sao nó mời mày vô nhà được? Phu gẹ kêu lên. Tao ở sắc rạt bên cạnh, đó, nó còn không dám rủ qua chơi nữa là mày. Sao kỳ vậy? Tới phiên tôi ngạc nhiên. Ông bà già nó còn khắc ám gấp mấy lần ông già của mày nữa. Phú ghẻ thè lưỡi. Thằng nào xui xẻo bước vô nhà đó, đó mà ngồi được lấy 5 phút. Tôi nuốt nước bọt. Bị đuổi hả? Đuổi thì không có đuổi, nhưng người lâu một chút là có chuyện ngay. Tôi nhếch mép. Ông già nó xịt cho cắn hả? Tệ hơn vậy nữa đó. Khách đang ngồi nói chuyện á. Ông già đó đột ngột bước ra, mặt mày lầm lì, tay cầm cái chổi lông nện ra đầu hả? Phú ghẻ cười. Không, ông chỉ phủi bụi trên bàn thôi, nhưng ông nện rầm rầm mà, bụi bay tứ tán hết. Khách thích bụi, ho sặc sụa, lập tức đứng dậy cáo từ. Dạ không bao giờ trở lại nữa hả? Chương gì nữa? Sự tiết lộ của Phú ghẻ khiến tôi thở phào như vậy cẩm phô không phải là đứa kinh người. Nó không dám mời tôi vô nhà chỉ vì nó sợ ba mẹ nó. So với ba tôi, ba bạn nó còn cao thủ hơn một bậc. Ba tôi cấm tôi đàng đứng với bạn bè vì sợ tôi bê trễ việc học hành. Nếu tôi lỡ vi phạm, ba tôi cũng chỉ chút cơn bực tức lên đầu tôi, chứ không đã động gì đến lũ bạn quỷ quái kia. bà cẩm phô lại khác. Ông sẵn sàng hạ nhục bạn của con mình để không ai dám đeo đuổi và quấy rầy cẩm phô. Bờ đó, để tôi liều mạng xông đại vô nhà nó, chắc chỉ 30 giây sau tôi đã phải bỏ cửa chạy lấy người. Thiệt là ú vía Phú ghẻ còn cho tôi biết thêm nhiều chuyện động trời khác. Nhà Cẩm Phô có tất cả ba chị em. Cẩm Phiêu là chị cả, đã lập gia đình, hiện nay ở với chồng gần bến xe thị trấn. Thằng Luyện là út lại là con trai, nên được gia đình cho đi chơi thoải mái. Chỉ riêng Cẩm Phô là bị canh giữ nghiêm ngặt. Ban ngày Cẩm Phô còn được tự do đi lại, chứ ban đêm thì đố có ra khỏi nhà được lên một bước. Ngày nào cũng như ngày nào, hãy ăn cơm tối xong là ba mẹ Cẩm Phô xách ghế ra ngồi trước cửa. Mỗi người trấn một bên, nội bất xuất, ngoại, bất nhập. Tụi con trai trong thị trấn gọi đùa là thần giữ cửa. Nghe Phú ghẽ kể, thật đầu tôi không tin, vậy thì ai dám vô mua thuốc chứ? Khách mua thì được, còn bạn bè thì cấm tiệt. Nhưng mà ba mẹ nó đi làm bảo vệ hết, ai đứng bán? Phu nghệ hừ mũi, mày ngốc quá đi, nhà nó còn có một bà gì nữa mà. Rồi thấy tôi vẫn lộ vẻ ngờ vực, phu nghệ nhún dài. Nếu mày không có tin á, tối nay mày chạy ngang nhà nó là biết liền à? Trước đây, thỉnh thoảng tôi dẫn ghé chơi nhà phú gẹ buổi tối, nhưng lúc đó tôi chưa để ý cẩm phô, nên chẳng đói hoài gì đến tiệm thuốc tây hồng phát. Vì vậy, tôi chẳng rõ những thông tin mà phú gẹ cung cấp có chính xác hay là không. nhưng nỗi nghi ngờ của tôi chỉ tồn tại có một buổi chiều. Tối đó, tôi cởi chức quy chân vàng lượn ngang nhà cẩm phô, tôi mới biết phú gẹ không bị chuyện Quả nhiên! Trước tiệm hồng phát, hai bên cửa có hai vị thần đang ngồi thù lù câm nín. Tôi chỉ đủ can đảm đưa mắt liếc một cái, rồi cắm cúi phong dù qua, trống ngực đập thình thịch Hôm sau, vừa thấy mặt tôi, phu gạy hỏi liền. Quan sát cận địa chưa? Rồi. Thấy làm sao? Tôi xui xỉ. Đúng y như mày nói chứ sao? Phu gạy vỗ dài tôi. Thấy chưa? Tao sợ mày làm cái gì, nhưng mà mày cứ yên chí đi, có tao chốt ngay bên hông nhà nó mà. Khi cần, á tao sẽ hỗ trợ cho mày. Tôi chơi thân với phú ghẻ bao lâu nay, nhưng chưa bao giờ tình bạn lại khiến tôi cảm động như thế này. Tôi cầm tay nó, mịn nọt. Mày tốt ghê á. Phú ghẻ thản nhiên. Vậy mày tốt lại với tao đi. Nghĩa là sao? Tôi trốn mắt, phú ghẻ cười hì hì thì chiều nay đó mày đưa chiếc của chân vàng cho tao chạy một vòng đi.